395, thật đẹp l i ê u y y y h ề y dứt lời liêu thịnh an bất động thân thể đông nhiên bắt đầu rung động lên mắt thường có thể thấy được kinh mạch tất cả đều bạo khởi dường như tiếp theo dây sẽ nổ mạnh mở ra không được như vậy đi xuống không được thời khinh khinh n ỉ non trong đầu tránh qua rất nhiều dị giới thời khanh biết được sự tình muốn làm cho người ta thi biến còn cần càng thêm cường lực hoạt tính mới có thể kia chỉ tóc vàng biến dị tang thi v ì rút hoạt tính không đủ mẹ ta đến thời c h i hành thủ đặt ở liễu thịnh an trên thân thể hắn tuy rằng lý giải không xong mẹ thực hiện nhưng xem liễu thịnh an thân thể phản ứng hắn ám hệ dị năng dục dịch kia chỉ ngu xuẩn rất tưởng chạy đến ngọc nhi hắn cùng với đàm phán mới biết hiểu bộ phận thời c h i hành ám hệ dị năng c h ú t xuống mà ra thời khinh khinh mấy người nháy mắt cảm nhận được vĩ đại uy hiếp toàn thân dị năng đều lay động ở thân thể bên trong muốn chạy đến đem thời c h i hành nhân đạo hủy diệt thời c h i khoảnh c ũ n g có loại kỳ quái cảm giác ý thức được chính mình muốn thương hại đệ đệ kinh cụ che miệng lại nhìn hướng người chung quanh tất cả đều cùng hắn trạng thái không sai biệt lắm bước nhanh đi đến đệ đệ bên người bảo hộ tư thái quả thực không cần rất rõ ràng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn thế nào có thể doãn cho bản thân thương tổn con đ ầ u cho nên bọn họ hai cái luôn luôn tại chú ý diêm h i cùng l i ê u ý ý thì động tác cũng may bọn họ hai người tự chủ thực hưởng cũng không có làm già khác người hành động đang nhìn đến thời chi khoảnh bảo hộ tư thái thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đáy lòng cảm động khoảnh cục cưng đứa nhỏ này rất trọng thị hoành cục cưng giữa bọn họ huynh đệ tỉnh nghĩa nhường hắn làm như vậy nói không vui mừng là giả thời chi hành ám hệ dị năng hao hết liêu thịnh an trên thân thể bạo khởi gân xanh cũng đánh tan chính là hắn cả người như là bị thượng một tầng nhan sắc theo màu đen hướng màu xanh đ ổ i biến cuối cùng duy trì thành xanh trắng s ắ c giống liêu thịnh an mở to mắt giống như dù bị bàn ánh mắt cùng với kia khẩu sắc bén răng nanh làm cho người ta đầy đủ cảm nhận được hắn e xấu thời khinh khinh bỗng nhiên có chút tò mò lúc này liêu thịnh an nếu là dùng lại dùng mị hoặc dị năng còn có hay không nhân hoặc là biến dị tang thi hoặc là dị thú dị thực đến mê luyến hắn thời khinh khinh lắc đầu cảm thấy chính mình não động quá lớn nghĩ đến nhiều lắm thời chi khoảnh nhìn đến liêu thịnh an mở to mắt nghiêng đầu nghĩ tới cái gì theo không gian điếu truy lý xuất ra một cái bình thuốc nhỏ tiến đến thời khinh khinh trước mặt mẹ đây là khải trí đan ở hiến dương trong không gian kia đoạn thời gian hắn học xong không ít gì đó hiến dương cũng không phòng bị hắn cho nên này khải trí đan hắn cũng luyện chế chút nhân hợp thành dị năng ở hắn sợ luyện chế xuất ra khải trí đan muốn so với hiến dương cấp bậc cao thượng một ít hy vọng này khải trí đan có thể đến giúp mẹ thời khinh khinh tiếp nhận đi xoa xoa thời chi khoảnh đầu tạ ơn khoảnh cục cứng có này khải trí đan không thể tốt hơn nàng nguyên bản còn tưởng không có khải trí đan phải đi tìm yến dương trộm mấy bình hiện tại hoàn toàn không kia tất yếu thời khinh khinh đổ ra một viên khải trí đan còn lại còn cấp thời chi khoảnh thời chi khoảnh không m u ố n nói hắn nơi đó còn có mẹ giữ đi không đủ trong lời nói ta lại luyện chế thời khinh khinh dạ nhà mình đứa nhỏ đừng nói tạ ơn nhường quý mặc nôn chế trụ liêu thịnh an sau đó bài khai miệng hắn đem khải trí đan quăng nhập hắn trong miệng không biết có phải không là khởi dược hiệu nguyên bản làm ầm ý lợi hại liêu thịnh an t i ê n tĩnh xuống dưới dù bị bàn ánh mắt làm cho người ta xem cảm thấy này ánh mắt chủ nhân thật đẹp thời khinh khinh quý mặc nôn liều yỉa yỉa diêm hy đi lên cấp một cái tát biến thành t ă n g thi còn không thành thật khiêm gia o huấn muốn cùng càng nhiều cùng trung trí hướng nhân cùng nhau tán gẫu m à t h ế chi làm mẹ không dễ huệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết tán gẫu nhân sinh tìm chi kỷ học blp lì đòi ổ